có nên chạy theo xu hướng hay xu hướng mới là thứ phải chạy theo chúng ta nhìn chung trên đời này có hai dạng phụ nữ dạng thứ nhất xem các từ slim, fit, fast, platform, dip dye, bằng đồ, checking, váy bút chì, Style tuck, quần ống túm vân vân là một thứ ngoại ngữ dạng thứ hai có thể nói thứ ngoại ngữ đó như gió phụ nữ thuộc dạng thứ nhất không hề quan tâm đến thời trang hoặc ít nhất họ nghĩ họ không quan tâm vì nó không dành cho mình dáng mình không hợp để mặc nó thôi đắt lắm quần áo là vật ngoài thân thôi mà tôi không dành về thời trang phụ nữ thuộc dạng thứ hai dành ra những nguyên tắc liên quan đến thời trang không ít thì nhiều họ sử dụng chúng để tạo nên phong cách riêng cho mình hoặc mặc y tràng các xu hướng mới nhất mà không hề suy nghĩ thấu đáo bỏ qua những món đồ thật sự phù hợp với họ. Ở giữa hai thái cực này là một sự cân bằng hoàn hảo mà đa phần phụ nữ khó có thể đạt được. Nhìn chung, phụ nữ Pháp lại khá giỏi trong khoản này, nàng biết cách phối hợp những món đồ mới với những thứ có sẵn trong tủ. Đồng thời, nàng có khả năng thiên bẩm trong việc kiến bản thân là thứ được chú ý đầu tiên. Trước khi người ta chú ý tới quần áo nàng mặc, nàng thích theo đuổi xu hướng. Tuy nhiên, nàng hiểu rằng chả có ai cấm nàng không được kết hợp các món đang được trình diễn trên sàn cắt vút với các món đồ của mùa trước, nhưng vẫn còn hợp mốt hay thậm chí không bao giờ lỗi mốt. Phụ nữ Pháp Luôn có xu hướng, tồn thờ phong cách của riêng mình hơn là chạy theo một xu hướng nào đó. Những cầu nguy biện, sở tệ, nó không dành cho mình, giá mình không hợp để mặc nó. Với vô số phong cách đa dạng và phòng phù có sẵn như hiện tại, cho dù các nhà mẫu vẫn thường yêu ái các cô nàng có hương hơn là những phụ nữ với nhiều đường cong. Bất kỳ cô gái nào cũng có thể tìm cho mình chiếc giày hay chiếc áo đầm vừa vặn với cô ấy. Ngay cả khi đó là những phụ nữ có tỷ lệ cơ thể đặc biệt, luôn gặp khó khăn để tìm được thứ đồ mình muốn. Đôi khi chúng ta phải dành ra rất nhiều thời gian để tìm những món đồ phù hợp. Và đôi khi việc duy nhất chúng ta có thể làm là dựa vào sức mạnh và các tiểu xảo của trang sức phụ kiện. Hãy tập cách nhìn cơ thể bạn bằng con mắt khác Và biết cách làm thế nào để làm nổi bật những điểm mạnh trên cơ thể Ngực và chân không phải là tất cả Nhìn phần gáy của bạn kìa cổ, eo, những đường cong và khung xương của bạn Hãy tập trung làm nổi bật những phần đẹp trên cơ thể Hơn là bận tâm tới những chỗ kém hoàn hảo Lý tưởng nhất là chấp nhận bản thân mình một cách toàn diện đó cũng là điều mà những người yêu thương bạn sẽ làm. Ai bảo rằng vài rộng là không được phép mặc áo đầm không tay hay bắp chân to không được mặc váy ngắn? Nói ngắn gọn, hãy trung thực với bản thân nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Ngày nay, quần áo có nhiều sự lựa chọn đến nỗi bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể mặc theo sở thích của mình trở nên thật phong cách mà không cần phải theo một xu hướng đang thịnh hành nào cảm. Tốt hơn ngày xưa nhiều, giờ đây không có thứ gọi là thời trang nữa mà là rất nhiều thời trang. Những cuốn tạp chí có thể bảo ta phải thế này thế nọ, nhưng chúng ta tự do hơn phụ nữ cách đây 20 năm nhiều. Bạn có để ý các cô gái thoải mái với bản thân và thoải mái trong những bộ trang phục họ mặc, vì luôn luôn tỏa sáng rực rỡ không? Thôi, đắt lắm Trong thời buổi bây giờ, đây là cầu ngụy biện, chả có tí cờ giờ nào cả Bạn có thể ăn diện thật đẹp chỉ với 100 eo Bằng cách phối hợp những món đồ căn bản xinh xắn với các món đồ kinh tế một chút Thứ gì đó nhỏ nhỏ từ một thương hiệu lớn hoặc của một nhà thiết kế tên tuổi Kết hợp thông minh với các phụ kiện Thật không may khi mua một lần 4 chiếc áo khoác giá 35 eo mỗi chiếc Tốt hơn hết là đầu tư một khoản tiền kha khá vào một món đồ không bao giờ lỗi mốt, không phải cứ có tiền là sẽ ăn mặc đẹp. Thứ bạn cần là sự hiếu kỳ và việc dám thử nghiệm các cách kết hợp quần áo khác nhau. Sự thanh lịch là phẩm chất bẩm sinh không liên quan gì tới tiền bạc. Nhưng sự thật là chúng ta vẫn có thể học để ăn mặc phòng cách hơn, cũng như để biết cách tránh phát phải những lỗi thời trang thường thấy. Thời trang là thứ hơi hợt Vậy à Vậy hình ảnh mà bạn muốn cho người khác nhìn thấy về bạn Cũng chỉ là thứ hơi hợt thôi sao Nếu đúng là như vậy Thì bạn dài quá rồi Những người bạn gặp gỡ Sẽ cần nhắc còn người bạn Thông qua ngoại hình của bạn Giá trị ngôi nhà bạn ở là Giá trị của những gì mà người khác có thể nhìn thấy Cầu ngạn ngữ Trung Quốc này Vẫn đúng chờ tới tận bây giờ Tôi không hiểu về thời trang, không thành vấn đề. Cuốn sách này sẽ giải thích cho bạn hiểu. Chúng ta có nên siêu lòng trước sự cám dỗ của các món đồ ít không? Ngày này chúng ta có xu hướng tới các món đồ đỉnh của một thời điểm, như túi tote đeo lấp lánh của Vanessa Bruno, áo thun sách của Bamen những chiếc áo cashmere xà díp Vattelaro giày thể thao đế xuồng Isabel Manus, tui sách Charotte de Belle đều là những món đồ ít. Vậy bạn có cần tới chúng không? Chắc chắn không nếu bạn chỉ định dùng chúng để trấn an bản thân và trở thành một phần của câu lạc bộ những cô nàng ít. Nhưng tại sao không nếu như những món đồ mà tất cả mọi người đang khao khát cũng là thứ bạn thích hay thứ phù hợp với bạn, Chỉ là bạn sẽ đụng hàng với rất nhiều cô nàng khác trong cùng một thời điểm, khác biệt luôn được đánh giá cao hơn. Trong thời buổi sản phẩm cao cấp, trở thành ngành công nghiệp sản xuất hàng loạt, thì đẳng cấp đích thực và điểm cao nhất chính là việc không cần chạy theo nó. Những món đồ, ít, những món đồ mới nhất, hợp thời, ai cũng khao khát. Tuy nhiên, đôi khi nó chỉ là hiệu ứng ảo tạo ra từ các chiêu trò marketing của những nhãn hàng thời trang. Tôi ghét việc sao chép xu hướng, sự thu hút của một người không nhất thiết phải phụ thuộc vào thứ họ mặc trên người. Trong quyển sách của tôi, người có phong cách là người mang vẻ đẹp duyên dáng với thần thái toát lên từ bên trong con người. Họ hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ thứ quần áo gì hợp với bản thân và biết cách chơi đùa với chúng. Nhà thiết kế nữ trang, Bacola Monfosin Tôi dám chắc có rất nhiều cô gái tự dàn vặt vì tóc không vàng, mắt không xanh, thần hình không gợi cảm Rất nhiều chàng trai có những định kiến sáo rỗng và không hề che giấu sự sáo rỗng đó. Chính vì thế mà các cô gái trở nên mặc cảm khi mình không được giống như hình mẫu hoàn hảo và tìm mọi cách để che đậy bản thân. Phụ nữ luôn khổ sở trong việc nghĩ xem phải mặc gì để nịnh mắt người đàn ông của họ mà vẫn cần phù hợp với vóc dáng cá nhân. Họ mua chữ đầm giống với chiếc của cô bạn chỉ vì hai người có vóc dáng tương tự nhau. Họ không hề dừng lại để suy nghĩ xem liệu nó có hợp với mình hay không. 90% khách hàng của tôi mù và những thứ không hề liên quan gì tới phong cách của họ cả. Những cô gái vóc dáng nhỏ bé mặc đâm phong chiếc eo với dây vai. Còn một số phụ nữ ăn mặc như những nàng Lottila ở tuổi 40. Valentine Gauter, nhà tạo mẫu mốt. Tôi không tin vào xu hướng, đối với tôi, sự thanh lịch gắn liền với tính cách. Tôi cảm thấy dễ chịu khi diễn viên Charlotte Gunnbos mặc quần jean và đi giày thể thao hơn là Charlotte Gunnbos mặc đồ ballet cigar. Tôi chẳng có gì đáng chú ý khi mặc áo thun và quần jean, nhưng khi gặp một ai đó quan trọng với mình, tôi sẽ mang một đôi giày thật đẹp để nâng bộ trang phục lên một tầm cao khác. Những đôi giày thật sự làm thay đổi vóc dáng của tôi. Annabelle Winship, nhà thiết kế giày Đúng, một người có thể thể hiện quyền sở hữu cơ thể mình bằng quần áo. Chúng ta thường có xu hướng chăm chút cho những phần chúng ta thích nhất trên cơ thể mình và ngó lơ những phần khác, Hãy thử làm ngược lại Duôn lực cho những phần bạn thường không quan tâm đến và diện chúng thật đẹp Trân trọng cơ thể chứ đừng phán xét chúng Đừng quên rằng sự quyến rũ là thứ đến từ bên trong Bài trích sĩ A.D.L.2, nhà xã hội học Đối với tôi, không cách nghĩa là có đặc điểm nhận diện riêng Chứ không phải trở thành nô lệ của thời trang Là có đẳng cấp và một vẻ ngoài nhất định là trong cổ điển hoặc ngược lại. Người có phong cách là người có thu hút bạn trên đường vì tính cách của nàng chứ không chạy theo bất kỳ xu hướng nào cả. Tôi chỉ thiết kế cho phụ nữ có phong cách riêng. Những cô gái yêu thích trang sức tôi làm đều là những cô nàng độc lập, hoạt động trong lĩnh vực thời trang hoặc một ngành sáng tạo nào đó khác. Tuổi tác không thành vấn đề, tôi chỉ quan tâm tới tính cách hiện tại, cởi mở, bí ẩn và ưa về điều của họ. Andelai Satyut, nhà thiết kế trang sức. Thời trang đã trở thành một ngành nghề kinh doanh chứ không đơn thuần là một nghề nghiệp mà người ta làm vì yêu thích nữa. Chúng ta bị nhồi nhét quá nhiều thông tin về thời trang, những sản phẩm giống hệt nhau được trưng bày khắp nơi. Sự quá tải các chiêu trò marketing để tạo ra những thứ hàng đầu, cao cấp, xa xỉ nhưng thực ra là không phải đang điều khiển người tiêu dùng. Họ đưa ra những màu quảng cáo xa hoa để chứng minh cho giá thành cao ngất của chiếc áo trong khi chất lượng của nó vô cùng thảm hại. Theo tôi, chúng ta cần phải hệ thống lại tư duy tiêu dùng một cách đúng đắn. Chúng ta cần mang trở lại tư duy về những giá trị nguyên bản bởi vì sự chuyển biến đi của nó đã giết chết nền công nghiệp thời trang đích thực và các ngành thủ công đồng thời xóa sạch cả những làng bị nghệ đặc biệt là ở Pháp sự xin sôi những tài năng trẻ đầy sáng tạo hiện nay có thể xem như là một niềm vọng mới bị mắc kẹt với hình ảnh của những ngôi sao nổi tiếng, đây dẫy trên các biển quảng cáo và những tờ tạp chí suốt ngày ra giả, giả về các loại xu hướng. Làm sao ta có thể tự tạo cho mình một phòng cách riêng? Tuệ ðề e rằng việc đi mua sắm giống như một cực hình với rất nhiều phụ nữ ngoài kiêm. Thật khủng khiếp khi thấy họ. Amersai, Peter, người thiết kế giày. Anh định nghĩa thế nào về phong cách Pháp? Sự cân bằng và hài hòa là hai đặc điểm tồn tại xuyên suốt trong lịch sử văn hóa Pháp và chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm điều đó hàng ngày. Văn hóa Anh Quốc gần đây có xu hướng trở nên kỳ quái, quá đa và lập dị. Đó không phải là hướng đi của chúng tôi. Chúng tôi cũng không làm ra những chiếc váy cầu kỳ rực rỡ theo kiểu của người Ý. Không, phong cách Pháp sắc xảo và hà lâm hơn thế nhiều. Anh có nghĩ là phụ nữ Pháp thoát khỏi việc bị đóng khung bởi các xu hướng hiện đại. Với sự tấn công ồ ạt của ngành thời trang sản xuất hàng loạt hiện nay, có thể nói phụ nữ không còn ăn mặc đẹp được như họ đã từng. Tuy nhiên, những thương hiệu bình dân như H&M và Zara đã tạo cơ hội cho nhiều đối tượng có điều kiện hạn chế để được đặt chân vào thế giới thời trang. Đôi khi còn thành công rực rỡ hơn nữa kiêm Có nghĩa là chúng ta luôn phải tìm được cách cân bằng giữa những thứ đang hợp mốt trên thị trường Với những thứ chúng ta đủ khả năng để mua Phụ nữ Pháp luôn ý thức rất cao về sự tiết chế Đồng thời cực kỳ quan trọng đến tiểu tiết trang phục Theo thời gian, điều này có thể dần mai một Nhưng phụ nữ Pháp luôn biết cách khiến bản thân trở nên đáng thèm muốn Mà không cần phải làm quá lên Hơn nữa, ở họ có một sự khôn khéo cũng như khiếu hài hước đặc trưng rất phát Anh có nghĩ là quần áo sẽ bộc lộ tính cách cá nhân của con người không? Tôi dám khẳng định nhiều hơn thế Quần áo là phương tiện chắc chắn nhất để chúng ta có thể bộc lộ bản thân Việc ăn diện không hề là vô ích Nó là một việc mang hàm ý sâu sắc Tôi tin rằng phong cách là thứ thể hiện con người bên trong, chứ không phải là một lớp vỏ bọc hay lớp ngụy trang bên ngoài. Phục sức là con đường trở thành chính mình, khao khát được là like chính mình và nhận thức được rõ mình là ai. Việc ăn mặc đẹp cho phép chúng ta được thăng hoa và mang đến nhiều niềm vui khi làm điều đó. Tôi cảm thấy kinh hãi khi đọc những bài viết hoặc xem những bộ phim như Sex and City, Những thứ đem đến hình ảnh người phụ nữ như những kẻ ngốc Phát cuồng vì một chiếc túi sách mốt mới Hay một món đồ đang giảm giá hơi trong cửa hàng Dù có cho phần sự thật nào trong đó đi chăng nữa Thì nó cũng còn tệ hơn việc đưa ra một hướng đi sai lầm Chúng ta cần thông cảm cho phần yếu đuối của người phụ nữ Chứ không phải nhạo bán chúng Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp phụ nữ trở nên quyến rũ Và cảm thấy an lòng làm thế nào để chúng ta tìm được phong cách của riêng mình? Điều đầu tiên ta cần phải hiểu rõ mình là ai. Đây là bài tập về việc quan sát bên trong con người và nó đòi hỏi bạn phải đối mặt với bản thân mình theo một cách chân thực đến tàn nhẫn. Nếu bạn tìm cách che đậy con người mình, có nghĩa là bạn đang trốn tránh sự thật. Sự thật nó chính là con đường bạn phải đi qua. Bạn phải nhìn vào bản thân. Nếu rõ cơ thể mình, nhấn vào phần cần được làm nổi bật. Tìm những thứ phối hợp với tông da và màu tóc. Bạn muốn trở thành ai? Bạn muốn truyền tải điều gì? Hãy nhớ, dù xem mặt mà bắt hình dòng là không nên. Nhưng kỳ thực, chúng ta luôn ít nhiều đánh giá người khác một cách vô thức, thông qua trang phục, cách đi đứng, tác vong và cách nói chuyện của họ. Những món đồ cần bản nào phụ nữ nên bỏ tiền đầu tư? Chẳng có công thức nào để áp dụng một cách mì ăn liền cả. Mọi thứ phụ thuộc vào con người bạn. Bạn phải tìm thấy bộ đồng phục của riêng mình và cá nhân chính là từ khóa. Bạn phải tìm được cho mình một bộ tư vựng. Tôi luôn có niềm tin mạnh liệt vào chất lượng. Jun, Louis, Domaz, Chủ tịch Hermes từng nói rằng khi bạn mua một món đồ đẹp và đắt tiền, bạn sẽ quên đi giá tiền mà chỉ nhớ đến chất lượng của nó. Rồi sẽ đồng ý nếu bạn mua một đôi bốt hoặc dây cao gót biết mũi thượng hạng miễn là nó hợp với bạn một cách hoàn hảo. Có phải ý nghĩa của từ gợi cảm đã thay đổi trong những năm gần đây không? Phụ nữ muốn mình được khao khát, đàn ông cũng thế và điều này là hoàn toàn bình thường. Thế nhưng từ gợi cảm đã bị lạm dụng và đơn giản hóa tới mức Bây giờ, cá nhân tôi không cần muốn dùng từ đó nữa. Khái niệm về sự gợi cảm đang dần trở nên buồn thảm, nghèo nan và đang dần đồng nghĩa với rẻ tiền. Giống như nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân với ảnh khiêu dâm. Nó giống như việc bị bơm ngực rồi đem trưng nó ra với thiên hạ. Gợi cảm ngày này chỉ còn là thẩm mỹ của gái điếm hạng sang. Tôi là người rất nhạy cảm với vẻ quyến rũ của phụ nữ nhưng tôi luôn thích thú với những thứ được gợi mở một cách tinh tế, một chiếc váy yêu kiều, một thân hình mảnh dẻ, làn da hoàn hảo, mái tóc óng ả hay một dáng đi uyển chuyển. vì thế nên những chiếc áo nịt cốt zét hay trang phục bó sát không thật sự là thứ thỏa mãn thôi. tôi tin rằng bạn có thể trở nên gợi cảm bằng cách trở nên khiêm nhường. sự khiêm nhường bản thân nó đã là một điều đáng khao khát. Và tôi cũng tin rằng có rất nhiều người đàn ông và cả phụ nữ đồng tình với quan điểm này của tôi. Anh có nghĩ rằng chiếc đầm đen nhỏ The Little Black Dress thứ hợp với tất cả mọi người, kỳ thực cũng sẽ có ngoại lệ của nó không? Hãy nhớ một điều, không phải tất cả phụ nữ đều thích mặc đầm, chẳng có quy chuẩn nào nhất định đối với những chiếc đầm cả. Và tôi thì vẫn luôn luôn ngờ vực những điều luận bất thành văn đấy Mọi người nên ăn mặc theo bất kỳ cách nào họ cảm thấy thoải mái Và phù hợp với tính cách của bản thân Ở những nước dân chủ ngày nay Bạn có quyền được lập dị nếu đó là điều bạn muốn Với tôi, điều đó thật tuyệt vời Chúng ta thậm chí còn có thể chịu đựng một người đàn ông Muốn ăn vật như nữ giới cơm ham Khái niệm về thẩm mỹ, xấu, đẹp Ngày nay là điều rất dễ gây tranh cãi